các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gần khu gần Hà Nội. Bà đó tao ghét, nên có đi xa hơn, tao cũng không bao giờ mua bà. Con lễ trẻ môi gật gật đầu, rồi lấy cái nón và dắt chiếc xe đạp ra mua đồ. Gần đến quán nhà bà Tám, nó thấy trước nhà treo lá cờ, đó là lá cờ tăng. Nó thầm nghĩ, nhà bà Tám ai mất mà treo cờ tăng vậy ta? Vừa nghĩ, nó vừa đạp xe đến chỗ đó, nhưng đến nơi nó lại không thấy gì nữa. Chắc trời nắng nó hoa mắt đi mà. Nó kê sát xe vô quán rồi gọi lớn. "Bà Tám ơi, bán sữa với đường cho con." Bà Tám béo lúc béo lắc đi từ sau nhà ra cái quán nhỏ trong sân rồi kêu với nó. "Mua đồ hả con?" "Dạ, lấy con cân đường với hai lon sữa." Chờ bà Tám chút nghe con, bà phê cái này lên đã. "Ủa, mấy anh chị đâu mà bà Tám giật đồ cực vậy?" Tu nó đi qua làng trên đám dỗ rồi. Nay tao hơi mệt nên tao ở nhà. Tranh thủ dắt mấy cái đồ trước tụi nhỏ về không có mà mang. Dạ. Con Lệ vẫn đứng trước quán, ngoờ tới ngoờ lui, nó lại thấy lá cờ tang bay phất phới rồi lại biến mất. Nó phải cố dụi mắt nhiều lần mới nhìn lại. Lạ quá, hôm nay mắt nó bị cái gì vậy này? Sau khi mua đồ xong, nó lại đạp xe về nhà. Nó chạy ngay đến chỗ bà Liên và kể chuyện. "Nội ơi, nội, nội, cái gì tự tự nói? Con gái con lửa, hấp tá hấp tá vậy?" Con Trừng ế nhà con. Kể đi, dù sao cũng không có ai yêu đâu. Còn kể nội nghe cái này, ghê lắm. Cái gì? Kể nội nghe coi. Lúc nãy con đạp xe đến nhà 38 mua đồ, con thấy trước nhà 38 có treo cờ tang, nhưng nhìn lại lần nữa thì không thấy. Thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy đó. Hay là đi nắng nên là mày hoa mắt hả con? Lúc đầu con cũng nghĩ vậy, nhưng vô quán rồi con lại thấy một lần nữa, kỳ lạ lắm nội ơi. Thôi Giờ mày đạp xe ra nhà bà 8 lần nữa đi con. Biểu mày mua hai cân đường với lon sữa, mày mua ngược lại là làm sao? Chết cha. Để con đi mua lại, giờ đó mất cả 10 phút luôn á. Đi đi, nói nhiều quá. Con lệ lại đạp xe qua nhà bà 8 lần nữa, vẫn là là cỡ tàng bay phấp phới. Nó cứ làm con lệ nổi da gà. Con lệ gọi lớn. Bà 8 ơi, bán đồ. Không có ai trả lời lại nó, nó lại gọi gọi và chờ hơn 5 phút. Hàng quán con y chắc là bà 8 đang bệnh gì trong nhà. Nó đi thẳng vào nhà sau, nó chợt hét lên thất thanh. "Cứu với, cứu bà 8 với." Vì nhà san sát nhau và lại nhỏ nên nó hét lên, người ta liền chạy qua. Bà 8 nằm dưới nền xi măng, đập đập vào đá, máu chảy ra nhiều lắm, đỏ cả một mảng. Người ta con đưa bà 8 đi xá y tế gần nhất, còn con lệ cứ đứng chết chân, người run lên từng hồi. Bà Liên đứng ngay đầu cổng ngó nó, nó đi sao mà lâu quá không biết là có xảy ra chuyện gì không. Chờ thêm chút nữa mà nó chưa về, chắc bà đi tìm nó quá. Vừa nhắc, đã thấy con Lệ rất xe đạp từ xa đi đến. Bà Liên hơi gắt. Đi đâu mà lâu dữ vậy con, làm nội lo muốn chết. Nó vẫn chưa đủ bình tĩnh trả lời bà Liên, rất xe đạp một mạch vô sân. Thấy nó lạ, bà Liên liền đi theo. "Ủa, con sao về Lệ? Có chuyện gì, kể nội nghe." Con Lệ lại ghế ngồi xuống rồi run run kể lại. Lúc nãy con qua nhà bà Tám, con lại thấy là cửa tang thốt ẩn thoát hiện, rồi con không thấy bà Tám ở đâu, nên con xuống nhà dưới xem. Bà Tám, bà Tám nằm ngay dưới đất, đầu chảy máu nhiều lắm nội ạ. Ôi trời, thật vậy hả con? Chắc bà Tám bị trượt ngã đi mà. Con lễ nhanh tay chụp lấy tay của bà Liên, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Cậu khi nào là bà Tám chết không nổi. Cái đó còn tùy số bà ấy đã tận chưa, mà cái đó không phải lỗi do con đâu. Vấn đề sinh tử ai rồi cũng gặp, ai tận số thì người đó chết thôi. Không phải do con đúng không nội? Ừ, không phải do con, đừng nghĩ linh tinh. Bà Liên vội chạy ra sau nhà vì có mùi khét, con Lệ thì vẫn cứ mãi ngẩn ngơ chưa hoàn hồn. Sáng hôm sau, con Lệ đi chợ sớm để ngang thăm bà tám có sao không. Cửa đến nơi nó bỗng khựng lại, lá cửa tang ngày hôm qua nó thấy bây giờ đang bay phấp phới. Cùng theo đó là tiếng kèn tiếng trống đám tang nữa. Con Lệ nó không tin được điều nó nhìn thấy hôm qua, hôm nay lại thành sự thật. Nó đứng đó hồi lâu rồi mới đi chờ. Về đến nơi mặt nó buồn thiu, chậm rãi nó với bà Liên. "Nội ơi, bà tám, bà tám chết rồi." Bà Liên cũng không ngạc nhiên mấy, vì cái tuổi như bà thì chờ gọi lúc nào thì thừa lúc ấy. Bà cố gắng an ủi con Lệ. "Thôi con đừng buồn, tuổi già ai cũng phải chết." Mà cái số ba ấy, đến đó là tận rồi. Không phải lỗi do con đôngen. Con lệ nhìn bà Liên rồi khẽ gật đầu. Đúng rồi đó, không phải. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net